Các bạn đang nghe tại audio.net lừng tiếu mặt không chỉ kịp quỳ xuống đất ngay đón, không đợi cảnh sát truyền đặt lại tình huống, cô lập tức kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Bởi sáng hôm nay, cô hẹn gặp một vị khách ở khách sạn bàn bạc, lại gặp phải vài, vài tên côn đồ có ý cướp bóc ở bãi đỗ xe. Bởi vì chiếc xe máy Harley là khoản tiền đầu tiên cô bỏ ra năm nay, là lễ vật mà cô dùng tiền kiếm được từ giao dịch tốt nhất thường cho chính bản thân mình. Taekwondo có vẻ coi trọng chiếc xe máy Heli của cô, vì hiếp cô cho bọn chúng mượn đi vài vòng. Lương tướng mặt khó chịu đến cực điểm, cùng tranh chấp với bọn họ, thuận tiện đảm đương vai trò làm giáo viên, giáo dục đạo đức cho mấy tên tiểu tử này một phen. Cho tới bây giờ, nếu không bị người ta chọc quá, lương tướng mặt sẽ không bao giờ phát hỏa. Cô dựa vào võ thuật của chính mình khi còn là đội trưởng trụ cột của đội Taekwondo thời trung học, rất là không cách khí cho mấy tên từ này vài quyền. Nhưng cô một cước không cẩn thận, lỡ đả thương mắt của một tên tiểu tử, khiến những tên xung quanh từng trong mình bị hoa mắt. Tên con đồ cướp bóc bất thành bị lầm nhục, thẹn quá hóa giận, sai rõ ràng nhưng lại báo cảnh sát, chỉ trích lương tiếu mặt đả thương người, yêu cầu bồi thường lớn. Lương tiếu mặt chưa từng chịu qua lại bất khí này cảm thấy bức xúc cực điểm, chẳng những không hẹn được khách lại còn gặp phải phiền toái Bình tĩnh nghe lời cô kể lại xong, sắc mặt của quý triết năm Thủy Trung không thay rồi. Rất nhanh gọi điện thoại cho luật sư riêng của mình, cũng hướng với cảnh sát nói. Chuyện này, tôi sẽ để cho luật sư của tôi đến giải quyết. Hiện tại tôi chỉ muốn biết khi nào, có thể mang cô ấy đi. Làm xong thủ tục nộp tiền vào lãnh, lương tiếu mặt cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời của thế giới bên ngoài. Quý triết năm làm việc lưu lát xuất khoát rõ ràng. Việc không nên hỏi anh không hỏi, mà cũng lười hỏi. thể khắc vừa ra khỏi đồn cảnh sát, anh giật nghe đến lương tiếu mặt ở bên cạnh không ngừng thi thầm thì thầm thì tứ đại khái ngày hôm nay thực lòng không hay ho ra khỏi nhà không tra hoàng lịch gặp phải sự việc phiền tái này phải bấu bái thần cầu phật mới có thể hóa giải anh nghe liền thấy phiền chán có một chút không kiên nhẫn đối với người vợ trên danh nghĩa này anh căn bản cảm thấy chỉ là gặp mặt vài lần càng miễn bàn chuyện tình cảm giữa hai người sợ dĩ anh xuất hiện ở trong này hoàn toàn là vì quan hệ vợ chồng bởi vì cô gái này cũng là con gái của một người bạn tốt phụ thân Bắt anh bỏ mặt quà thực anh không làm được Ngày lúc lương tiếu mặt còn đang nói con ngừng Anh đột nhiên xoay người lại Lại nhạt cất tiếng hỏi Sợ tình đều đã được giải quyết Em còn có chuyện gì sao Nếu như không có chuyện gì để nói cả Thì tôi cần phải về công ty đi học lường tiếu mặt đang nói hăng say Hơi run sợ một chút Tính cách cô sau này luôn luôn sảng khoái tùy ý Ai thích cô Ai chán cách cô Lại sự tình này cô luôn luôn lời đoán Hơn nữa cô phát hiện ra vẻ không kiên nhẫn Trong đôi mắt của người đàn ông này Có lẽ anh ta thật sự bề bột nhiều việc Phản cảm của anh đối với cô Biểu hiện rõ ràng như vậy Cô lại không biết xấu hổ Vẫn vỗ vỗ vào vai của anh như là bạn bè Sảng khoái khoát tay Không có việc gì cả Hôm nay cảm ơn anh Bằng công em thật sự cũng không biết nên tìm ai giúp cả Cha mẹ không có ở trong nước Tiểu dù chắc đang bế quan viết chuyện đi Di động đã tắt máy Tịnh nhã thì lại thủy chung không dùng điện thoại Không còn biện pháp nào cả, cô chỉ có thể cầu cứu đến anh. Đối với lời cảm tạo của cô, quý trẻ nam cũng chỉ đáp lại tự trưng, sắc mặt không một chút cảm kích. Lương tớ mặt rất ít khi cầu người, bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng bình thường căn bản cũng không gặp cỡ. Hôm nay nhờ anh ta một cái nhân tình, cô có một chút ngượng ngủ. Hôm nay anh giúp em giải vay, chỉ bằng bữa tối này để em mời anh đi. Tuy rằng cô tuyệt đối không muốn mời loại người không có chung tiếng nói này dùng cơm chung với mình, nhưng vẫn không cứ thể nào thiếu cử chỉ khách sáo tất yếu. Không cần đâu. Nói như thế nào thì em cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi. Đây là việc tôi cần phải làm. Anh nói với về mặt không một chút thay rồi. Lường tiếu mặt không chịu nổi về xem thường của anh ta từ tận đáy lòng. Xem đi, các loại nam nhân luôn mặt lạnh như băng không có một chút thú vị. Dù rằng bộ dạng kiệt xuất khi rất trang trọng, thì cũng giống với những loại người như thế. Thật sự là tra tấn tinh thần của chính bản thân. Thời điểm anh nói ra lời cự tuyệt, cô vụng trộm thờ dài nhẹ nhõm một hơi, cùng với một người như thế ăn cơm, không biết có hại cô ăn không tiêu hay không. Có muốn tôi tiện em một đoạn đường không? À, không cần, cảm tạ. Cô mở miệng cự tuyệt theo bản năng, ngay cả cùng hắn ngồi chung một chiếc xe cũng là không được thoải mái. Đã có thể rời đi tại đây, cô đột nhiên nghĩ tới lời nhờ cậy của Trác tĩnh nhã cách đây không lâu. Nếu cô có thể thành công câu dẫn lão công trở về, từ tay hồ ly tinh kia thì cô chẳng những có thể kiếm được cấp 3 lần tài khoản hiện giờ, còn có thể giới thiệu được khách sụp, thật sự là chỉ làm việc ít mà kiếm được thật nhiều tiền. Mà cô nhất thời nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net